Bạn đang nghe truyện audio Võ Đạo đang Tôn của tác giả Ám Ma Sư Người đọc Thái Quân chương số 2 Bác Quái Lô 2 Đây là canh An Thần Nấu từ táo đỏ, hạt sen Gia nhập chút mảnh gỡ của An Thần Thảo Có thể dưỡng khí, tinh thần, trấn an, cường thân kiện thể Lâm Tiêu biết dưới hoàn cảnh gia đình, táo đỏ cùng hạt sen cũng không là gì Nhưng an thần thảo là linh dược đệ dai nhất Tuy chỉ rằng là nhất giai, nhưng giá trị xa xỉ Một gốc an thần thảo nhất giai giá trị 10 lượng bạc Đủ một gia đình bình thường sinh sống 2 năm Đây là khái niệm gì? Lâm Tiêu nghĩ lại giật mình Ở địa cầu, tiêu phí một năm của gia đình bình thường như thế nào cũng phải một vạn. Hai năm là hai vạn đồng Trong khi một gốc linh dược đệ giai nhất giá cả cũng cao tới hai dạng Làm cho trong lòng hắn không nhịn được liếu lưỡi. Linh dược đáng giá như thế nếu mình có thể đi hái thuốc thì tốt rồi Trong lòng lâm tiêu cảm thán, Nhưng hắn cũng biết điều đó không có khả năng Ngoại trừ giỏi giả không có bất kỳ người nào dám đi giả ngoại hái linh dược Nơi đó là thiên địa của yêu thú Cho dù lời, võ giả cũng phải mạo hiểm tính mạng Mới có thể tìm được linh dược Nói vậy, mảnh vỡ ăn thần thảo phia muội mụi phải hao phí thật nhiều tâm huyết Mới có thể đạt được một chút như vậy trong đan cát Trong lòng Lâm Tiêu cảm động Tuy thân thể khỏe mạnh, nhưng vẫn tiếp nhận chén canh Chậm rãi uống vào Nhị ca chậm một chút, cẩn thận bị nóng Lâm Du nhìn nhị ca uống canh mình nấu Vội vàng nhắc nhở Trong lòng ngọt ngào Cảm giác ấm áp Ban đầu Lâm Tiêu không muốn cô Phụ ý tốt của mùi muội Nhưng sau khi uống xong nhất thời có một cổ nhiệt khí dâng lên Tràn khắp toàn thân của hắn Khiến hắn cảm thấy ấm áp Vô cùng thoải mái Linh dược trên thế giới này Không khỏi quá thần kỳ Không hiểu mạnh như vậy Lâm Tiêu nhịn không được chắc lưỡi Kiếp trước khắc bị bệnh, đi khám không ít công y Nhưng đem so sánh chỉ là canh ăn thần bất nhập lương lại có tác dụng như thế Nếu đặt ở kiếp trước, tuyệt đối giá trị ngàn vàng Làm cho vô số phú nào hâm mộ Khó trách linh dược đáng giá như thế, ác thực có đạo lý của nó Tam muội hương vị canh ăn thần của mụi nấu thật tốt quá Chờ sau này mũi lớn lên lập gia đình, chị ca đi đâu uống canh ăn thần tốt như vậy đấy Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đê chán phòng cười nói. <cười> Giống tưởng nàng sẽ thẹn thùng cuối đầu, nhưng không nghĩ tới nàng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt trong veo trừng tròn, miệng mấp máy như nhìn thấy chuyện gì thật sự khó để tin. Lâm Tiêu nghi hoặc đánh giá mình, sau đó sợ sợ mà Làm sao vậy ta muội? hình như trên mặt nhị ca không có mọc hoa Chẳng lẽ bởi vì nhị ca thật là xoái ta Nói tới đây chính hắn cũng nở nụ cười Nhị ca, huynh thật là tự kỷ, huynh nghỉ nơi thật tốt, muội đi làm cơm chiều Lâm nhô vương đầu lưỡi chợt vương chán đi ra ngoài Cha mẹ ra ngoài công tác bình thường tối mới về, bởi vậy chỉ có mụi mụi ở nhà nấu cơ Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn chén canh trống trơn trong tay Tâm tình của Lâm Nhu đột nhiên tươi sáng Vừa rồi tin tức nhị ca rét diễu truyền đến Trong lòng nàng kinh quản sợ hãi Nhưng hiện tại đều đã biến mất đồng thời nàng chớp mắt to Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.viz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoàng Nhị ca không phải luôn thật hiền như khúc gỗ, thật là hướng nội sao mình chưa từng bao giờ thấy hắn vui đùi như vậy giống như thay đổi thành người khác chẳng lẽ lần này té xỉu khiến đầu óc hắn thông suốt sao bất kể nhị ca thế nào nhị ca không có việc gì thật là tốt trong lòng lâm nhu vui mừng rời đi lâm nhu đã đi lâm tiêu đứng lên khỏi giường bạn đang nghe truyện audio võ đạo đang tôn của tác giả ám ma sư truyện được phát trên website truyện.fpn.com Người đọc Thái Quân Chương số 2 Thế giới này là thế giới võ đạo vi tôn Ở trong này chỉ có người có thực lực cường đại mới được tôn trọng Muốn thay đổi vận mệnh của mình Chỉ có thể gia tăng lực thực lực Trở thành võ giả Võ giả ở tại thương khung đại lục là một chức nghiệp được tôn sùng Hiện giờ trên đại lục mỗi một thiếu niên của các đại đế quốc vừa nhận giáo dục văn hóa cũng sẽ gia nhập huấn luyện quán, khai phát tiềm lực xem có thể trở thành một võ giả hay không Trên thực tế, ở 2000 năm trước, tuy võ giả tường đại nhưng địa vị vẫn chưa được tôn sùng như thế mà chân chính thay đổi địa vị của võ giả là do ngày hủy diệt của 2000 năm trước 2000 năm trước, nhân loại chiếm cứ đại bộ phận đại lục xây dựng nhiều đế quốc thành trì, khai sáng văn minh phồn hoa, thật nhiều học thuật cùng nở rộ trong nhà đua tiếng mà gần nửa đại lục bị yêu thú chiếm cứ, nhưng hết thảy đều thay đổi vào ngày hủy diệt của 2000 năm trước. Ngày đó là thương khung lịch 5632 năm, năm, thực lực thăng bằng giữa yêu thú cùng nhân loại bị phá vỡ. Trước kia yêu thú luôn là đối tượng bị nhân loại liệt sát da thịt, khung, xương, yêu đen đều là nhu cầu phẩm chất giúp khỏi giả năng gia tăng thực lực Nhưng vào ngày hủy diệt, bên trong tử vong chi xăm khủng bố nhất của yêu thú Đã xuất hiện thật nhiều yêu thú Thú triều khổng lồ lấy một loại trạng thái thổi quét khắp thiên hạ xông vào thành trì nhân loại Giết chóc nhân loại, huyết sinh cùng điên cuồng Ngày đó được người đời sau gọi là ngày hủy diệt Thú triều ngày ấy làm... Nhân loại tử vong, thật nhiều tiểu quốc bị tiêu diệt Thậm chí một ít đại đế quốc bị thú triều khủng bố trực tiếp hủy diệt Yêu thú lấy su thế kinh người càng quét toàn bộ đại lục Trong cuộc chiến tranh, nhân loại khiếp sợ phát hiện văn minh phồn hoa của mình Nếu không có thực lực cường đại bảo hộ Thật yếu ớt chẳng khác gì hài tử mới sinh ra đời Lúc đó một ít cường giả võ đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt yêu thú khủng bố Nhìn qua thật bé nhỏ không đáng kể Sau lúc ban đầu kinh quản Nhân loại bắt đầu chống cự gian nan khổ cùng lâu dài Từng tòa thành trì bị hủy diệt Thật nhiều văn minh biến mất Lãnh thổ quốc gia nhân loại ngày càng ít ỏi Nhưng trong lúc kháng cự Nhân loại từ lúc ban đầu chạy tán loạn Đến về sau dần dần bảo vệ được căn cứ địa Trong yêu thú có thực lực đáng sợ tồn tại Trong nhân loại dần dần xuất hiện cường giả Lúc trước một kim mau cử tê quỷ diệt một đế vất Cuối cùng bị một siêu cấp cường giả trong nhân loại Cũng chính là phách quả thánh tôn khai sáng đại thánh địa đánh trọng hương chạy trốn Cường giả ở thời khắc mấu chốt cứu được nhiều dân chúng bình thường Cùng quân đội các đại đế vất chống trợ cự thú triều Trong khi đó vô số cường giả vẫn lạc Dân cư cấp tốc giảm bớt, nhưng nhân loại luôn có tinh thần ở trong nghịch cảnh càng lúc càng mạnh, cũng không bị khó khăn, hù sợ. Người trước ngã xuống, người tao tiến lên, mà cường giả như phách quả thánh tôn xuất hiện, khiến nhân loại bắt đầu có năng lực phản kích. Trong đầu Lâm Tiêu hồi ức lại lịch sử thật rõ ràng, đây là lịch sử mà mỗi một hài đồng trên thương khung đại lục nhất định phải hiểu biết. Chiến tranh giữa yêu thú cùng nhân loại bắt đầu từ thương khung lịch Năm 5632, mãi cho tới năm 5748 mới chấm dứt Mấy cường giả định cấp nhân loại liên tục chém giết Vài đầu yêu thú vương cấp Cuộc chiến tranh đại quy mô giữa nhân loại cùng yêu thú cuối cùng kết thúc Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Tôn của tác giả Ám Ma Sư